Đã phải cất lời nói những điều sau cùng của kẻ chiến bại Ông hiệu chịu mọi người tự sát trước khi bị quân La Mã chặt đầu Thà chết chứ không cam chịu nỗi thống khổ bị hành hạ Lựa chọn cái chết thay vì thân phận nô lệ Ngay trong lúc đó phù thủy Saira đã ra hiệu cho Eai và Raka Quay về căn buồng của họ và tập hợp những đứa trẻ lại Saira trao quyền sách phù chúng cùng đứa con mới sinh cho Eai Trong khi đi tìm Aliza Ben-Yahur, Sarah đã chứng kiến Abram giết chết con gái Aliza. Anh là một trong mười người được giao nhiệm vụ kết liễu những cư dân trên pháo đài trước khi cuộc làm mã tràn vào. Abram đã tự tay kết liễu người yêu của mình. Bây giờ mời các bạn dõi theo số phận của nhân vật con gái người sát thủ trong phần tiếp đây của tiểu thuyết Những người nuôi dưỡng bổ câu của nữ nhà văn Alice Hoffman, bản dịch của Lê Đình tri Con chó Mastiff không chịu chết, nó là kẻ bảo hộ của con gái tôi. Người mà lúc chết đã để lộ ra mình chỉ là một cô gái trẻ đã cắt ngắn mái tóc và mặc đồ nam giới. Những mũi tên có gắn lông nhuộm đỏ của Aziza rơi xuống quanh con bé, làm thành một thảm hoa, thành lời vĩnh biệt cuối cùng của con gái tôi. Cho dù bị tử thương, con chó vẫn ngoạm chặt lấy am và không chịu nhà Răng của nó cắm ngập vào da thịt kẻ thù Tôi quan sát cuộc vật lộn bằng một cái nhìn buồn bã Cho tới khi cả chó và người đều bị thương nặng đến mức không di chuyển được nữa Xong vẫn chưa ai chịu chết Người tử thung lũng đáng lẽ phải làm những gì thủ lĩnh của anh ta ra lệnh Vì anh ta là một trong mười người được chọn. Nhưng anh ta đã tìm tới Aziza. Khi nhìn thấy những gì xảy ra, anh ta cắt cổ con chó để con vật có thể chết trong danh dự, giúp nó được giải thoát khỏi nỗi đau đớn và những bổn phận trên thế gian này. Nhưng người chiến binh cúi xuống Amram, quan sát anh ta trong cơn hấp hối, không hề ra tay giúp đỡ. Người đàn ông từng là con rể Raka, khi tên anh ta còn là Yôv, khi anh ta vẫn còn lòng chắc ẩn và đức tin đã để mặc kẻ hạ sát con gái tôi chết trong đau đớn. Khi Amram đã chết hẳn, người tử thung lũng cắt tung áo giáp của anh ta để sỉ nhục anh ta hơn nữa, làm mặt đất vương đầy những vầy cá bạc, và Chúa sẽ biết nằm đây là một kẻ hèn nhát không xứng đáng được gọi là chiến binh. Sau đó, người từ thung lũng cởi khăn choàng cầu nguyện của anh ta xuống và phủ lên người Aziza. Như thế, con gái tôi là một chàng trai, một chiến binh ngã xuống trên chiến trường. Có lẽ, đó là điều anh ta muốn tin. Anh ta không chịu nổi phải nhìn cô gái như người phụ nữ anh ta đã yêu. Một cô gái được tạo nên bằng xương thịt, chứ không phải bằng sắt. Người đã đáp lại tình yêu của anh ta Khi người chiến binh đã hóa điên Quay trở lại cảnh hỗn loạn tại quảng trường Tôi vội vã lao tới bên các con mình Tôi vuốt mắt cho chúng Cầu nguyện cho linh hồn chúng Tôi rửa chân tay cho chúng bằng nước dưới áo Dù cho bụi đã làm nước trở nên đen kịt Tôi buộc những tấm bùa chú tôi mang theo Vào các lọn tóc của chúng Để các con tôi có thể được bảo vệ Nếu không phải ở thế giới này Thì tại thế giới bên kia Tôi nghĩ tới khoảnh khắc Các con mình chào đời Aziza Trong một căn buồng ở Jerusalem Nơi những người phụ nữ Thực hành Kesafim Thúc giục tôi đem đến cuộc sống cho con bé Adia Chào đời trong một căn lều Trên núi sát Nơi tôi chờ đợi chồng mình Phi ngựa quay về từ miền đông xứ moa để ông có thể có mặt vào ngày thứ mười nhìn mặt con trai và đặt tên cậu bé là một vị vua của bộ tộc ông mười người ban cái chết tiếp tục cuộc tàn sát của họ vì danh dự của chúng tôi và vinh quang của chúa và họ đã thành công trong bổn phận này khi tôi leo lên cầu thang dẫn tới phần bằng phẳng trên đỉnh núi Có thể thấy các xác chết nằm khắp nơi, những người từng yêu nhau, những người đã căm ghét nhau, những người từng tin sẽ có tự do ở riêng, những người đã tới đây theo chồng hay anh trai, những đứa trẻ đã ra đời trên ngọn núi này, những người từng mơ họ sẽ chết ở đây, tất cả đều nằm phơi ra trên các tảng đá. Tôi nhìn thấy người đàn bà Quảng Khăn Đen từng xua đuổi tôi ra chốn hoang vu, nằm co do trong khu vườn của cô ta. Và tôi khóc cho linh hồn cô ta. Tôi nhìn thấy bố Giai, người sát thủ, đã giết không biết bao nhiêu người trong các sân đền ở Jerusalem. Bị giết gần doanh trại, máu của ông ta cũng đỏ chói như bất cứ bông hoa nào. Tôi tìm đến khu chuồng Bồ Câu và mở cửa hai gian chuồng đầu tiên. Và cuối cùng tìm đến khu Columborium, xây bằng đá có hình dáng như một tỏa tháp, nơi Raka từng tìm đến khóc thương, nơi Gia từng gọi những con chim đến với cô mà không cần thốt ra lấy một lời. Như tôi biết, cô sẽ có thể khi chúng tôi cùng đi tới chỗ họ ở Jerusalem, và cô bé cầu xin tự do cho một con bổ câu, đổi lại hứa làm bất cứ điều gì mà tôi yêu cầu. Tôi xua lũ bổ câu ra ngoài Phẩy khăn san Huyết sáo Kêu lên Giống như lũ chim ưng Đuổi chúng ra khỏi tổ Lũ bổ câu đồng loạt bay lên bầu trời Đang dần tối sẫm Làm sáng màn đêm bằng ánh sáng của chúng Người đi bức thông điệp rằng Có thời khắc để chết Và thời khắc để đứng lên Người đàn ông tôi yêu Gặp tôi trước cửa buồng của tôi Ở đó không còn ai khác, chỉ còn lại hai chúng tôi. Như từng là thế vào ngày anh đưa tôi lên giường mình. Khi tôi để lại một vết màu đỏ trên vài trại giường, không phải là của móng, mà của máu. Những người khác đã chạy trốn. Yai đã giữ lời hứa. Cô gái đã làm như tôi bảo. Tôi bỏ mặc mọi thứ ngoài người tôi yêu. Tôi không để tâm việc trên người anh có máu, tôi không muốn biết anh đã giết bao nhiêu người, liệu anh có ôm hôn vợ mình trước khi kết liễu cô ta không, hay thậm chí liệu anh có xin cô ta tha thứ sau tất cả thời gian đã qua. Cái chết bước đi cạnh chúng ta, nhưng không phải cùng chúng ta, anh nói với tôi khi đón tôi vào vòng tay anh. Tôi thấy mừng vì anh đã không thấy đứa con gái mới chào đời của mình. Nếu thấy đứa trẻ, hẳn anh sẽ rất đau đớn khi phải rời khỏi nó. Và tôi không bao giờ muốn mình là nguyên nhân gây ra đau khổ cho anh. Vì tôi biết anh chưa bao giờ muốn gây ra cho tôi bất cứ nỗi buồn nào. Mẹ đã cảnh báo tôi điều tình yêu sẽ mang đến cho tôi. Lúc ấy tôi đã không để ý đến và bây giờ... Tôi vẫn không bận tâm. Đôi mắt anh có màu xám, giống như bổ câu, Như màn sương mù tan ra khi thế giới bắt đầu vào ngày Chúa ban cho chúng ta lời nói. Khi chúng ta có thể nói, và lời nói của chúng ta biến thế giới thành như nó đã trở thành. Tôi có thể ôm đầu gào thét trước số mệnh. Tôi có thể cầu xin thêm thời gian, cầu xin anh cùng bỏ trốn với tôi. Nhưng có lẽ tôi đã được ban cho tất cả những gì tôi cần ở cuộc đời này. Người yêu tôi là một người đàn ông bướng bình, một tín đồ thực thủ. Anh phức tạp hơn bất cứ người đàn ông nào tôi từng biết và là người duy nhất có thể gọi tôi vượt qua biển muối, bỏ lại sau lưng chồng tôi và những ngọn đồi xanh gì của xứ Moa. Đó là điều mẹ tôi muốn nói khi bà bảo rằng Tình yêu sẽ hủy diệt tôi. Tình yêu làm ta trao đi chính mình. Nó trói buộc ta vào thế giới này, vào số phận của một người khác. Tôi nằm xuống bên cạnh Ai ra. Chúng tôi ở bên nhau như chúng tôi vẫn luôn là thế. Ngay cả những khi xa cách. Vì chúng tôi là một, được kết hợp lại bởi nhiều hơn chỉ ham muốn của hai chúng tôi. Tôi và anh đang có những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc sống trên thế gian này. Nhưng tôi sẵn lòng chết một trăm lần để có được tình yêu của anh. Tôi hôn anh như chưa từng hôn ai khác. Tâm hồn anh quyện đến tâm hồn tôi khi anh đi vào tôi dành lấy tôi cho anh. Nếu tôi khóc thì đó là vì nước là nguyên tố của tôi, là thứ tôi thèm muốn và cần đến nhất. Khi anh hoàn tất, tôi đã khóc để trao mình cho anh. Dù số mệnh đã tiền định, tôi cần phải thế. Tôi yêu anh, thậm chí ngay cả vào lúc này, khi anh kề dao lên cổ tôi, khi tôi chìm ngập trong máu, trong lúc tôi thì thầm. Anh họ, anh nhầm rồi, chúng ta được sinh ra để sống. Alexandria 577 Họ gọi tôi là Phù Thủy xứ Boa. Số mệnh đã tiền định như thế trong cuốn sách Cuộc Sống. Trước khi tôi được sinh ra từ một người phụ nữ đã chết, trước khi tôi rời khỏi Jerusalem và bị một con sư tử cắn, trước khi người Rome tìm tới hủy diệt chúng tôi, điều này đã được định trước sẽ xảy ra. Tôi từng tin chắc Mình sẽ không bao giờ biết lại niềm vui với những sự vật đơn giản nhất. Một khung cửi, một cái bàn, một cái lược cho mái tóc của tôi. Tôi nghĩ cuộc đời mình đã chấm dứt và vị thần với nghìn con mắt đã ở ngưỡng cửa nhà tôi. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi có một ngôi nhà xây bằng đá trắng. Những người thợ đang xây đài phun nước ở giữa khoảng sân nằm sâu trong khu vườn có tường bao. Nơi có những cây trà là những chậu hoa nhài và hoa huệ trắng, không thể tìm thấy ở miền đất nào khác, ngoại trừ có lẽ trên những cánh đồng của thế giới nằm trên thế giới của chúng ta. Khi Malachamave tìm đến tôi, người ướt đẫm của dân tộc tôi, tôi đang khoác chiếc áo choàng vô hình. Tôi đã đi thật sâu xuống dưới lòng đất, nên ông ta sẽ phải bước xuống hàng trăm bậc thang mới có thể tìm ra tôi. Cho dù ông ta sở hữu tầm nhìn của cả một đạo quân Bất chấp cái nhìn tinh tường của ông ta Tôi đáng ra đã vẫn có thể ẩn mình không bị phát hiện Vì người ta nói Thần chết phải nhắm mắt lại khi ông ta lặn xuống nước Và tôi đang ẩn mình dưới một bể chứa nước Một chỗ sâu đến mức có những người tin rằng nó không có đáy Rằng nó ăn thông xuống tận trung tâm của trái đất Tới tận những tàng đá nền bóng của Jerusalem Nơi sự sáng tạo bắt đầu Chính nước đã cứu chúng tôi Bảo vệ chúng tôi khỏi những ngọn lửa đang bùng cháy Và khỏi vòng tay của thần chết Chúng tôi đã hối hả chạy xuống các bậc thang đá Nín thờ trong bóng tối Trong khi thần chết vần vũ trên đầu chúng tôi Trước khi chúng tôi lao xuống nước, như thế chúng tôi là những con cá, vì dân tộc chúng tôi là anh chị em với những sinh vật này, và chính vì thế chúng tôi có thể sống sót được ở nơi những người khác chắc chắn phải chết. Tại Alexandria, các buổi sáng thật nhợt nhạt, không khí ẩm ướt đến nỗi, nơi đây dường như là một thế giới của nước. Cho tới khi mặt trời xuyên thủng màn sương bằng những dài sáng vàng. Tôi có thể nhìn thấy vịnh trong lúc chuẩn bị những cốc trà đen kẹo vừng và những quả cam được bổ làm tư. Có ba con dê đen trong chuồng, một tá cừu sau hàng rào bãi nhốt, một con lừa trắng nhanh nhẹn đến mức mỗi khi chạy nó làm bốc lên từng đám mây bụi đỏ quảnh đã có nhiều cuộc chia ly của dân tộc chúng tôi ở thành phố này, song chúng tôi đã tìm cách trụ lại được. Arië và Nona chơi ở ngoài vườn sau khi đã học bài nấp giữa đám sậy mọc cạnh ao, nơi những con diệc hay tìm đến kiếm ăn. Một con cò quan trắng đã chiếm cứ lấy đài phun nước của chúng tôi. Nó đứng trên một cái chân mảnh khảnh và uống nước. Rồi ngửa cổ lên trời. Có lẽ con vật chúng tôi đã để lại sau lưng giờ lại tìm đến với chúng tôi dưới hình hài của sinh vật này. Vì nó chăm chú quan sát chúng tôi đầy chiều mến. Các cháu trai của Raka không còn là trẻ con nữa, mà đã thành những người đàn ông có cái bóng dài đến mức tôi thấy sững sờ khi thấy đó là bóng của những chàng trai Từng là các cậu bé nghe tôi kể chuyện du ngủ hàng đêm. Giờ đến lượt Raka và tôi tràn trọc khi chúng tôi nằm mơ thấy những người đàn ông không chịu đầu hàng và những người phụ nữ bị sự tận tụy khống chế. Chúng tôi nhớ mọi thứ mà vì chúng họ đã chiến đấu, nhờ tất cả những người họ yêu quý trung thành. Chúng tôi nhớ tới hình ảnh của thế giới khi chiến tranh ngự trị. Vào buổi chiều tà, khi bầu trời tràn ngập thư ánh sáng mờ ảo màu đỏ son, vào thời khắc không gian giữa hai thế giới mở ra trước khi màn đêm đen như mực trùm xuống mặt đất. Những người phụ nữ tới cổng sau để tìm gặp phù thủy xứm boa. Họ mặc trang phục đẹp nhất đi xăng đan xa sột xoạt theo từng bước chân. Những chiếc nhẫn và lắc bằng vàng trang điểm cho những ngón tay và cổ tay mảnh mai. Những vệt phấn côn đen chạy viền quanh mắt. Họ đưa cho tôi những đồng tiền vàng và bạc, những chuỗi ngọc trai. Đổi lại, họ yêu cầu tôi gieo xương chim để tiên đoán tương lai của họ. Họ hỏi xin kinh giới và cửu lý hương, những tấm bùa và những phương thuốc màu nhiệm, cầu xin sức khỏe, cầu xin cho những đứa con ra đời bình yên, cho kẻ thù biến mất. Và họ luôn cầu xin tình yêu. Tôi dở sách, nơi các chỉ dẫn được ghi chép. Nét mực vẫn còn tươi, cho dù giấy đã ngả màu nâu. Như thế, tôi đang cầm trên tay một sấp lá cây. Những người phụ nữ tìm đến ca ngợi tôi là thông minh, sắc sảo, xinh đẹp, khôn ngoan. Họ kể cho tôi nghe những bí mật của họ, nói về những ngược đãi và những giấc mơ. Họ thổ lộ những điều họ sẽ không bao giờ thừa nhận với bất kỳ ai khác. Cho dù tôi là một người xa lạ, tôi làm cho họ bất cứ điều gì mình có thể làm được. Tôi đã học được cách tiên tri từ một phụ nữ thông thái, nhưng tôi đã học cách lắng nghe từ một hồn ma. Tôi thường đi theo một con đường lộng gió lát đá dẫn ra vịnh. Để ngắm nhìn ngọn hải đang khổng lồ Chiếu sáng trên đảo Pharos Một trong bảy kỳ quan của thế giới Tôi dõi theo những con thuyền từ Hy Lạp đến Được gió đẩy đi trên biển Những cánh buồm lớn màu trắng căng phồng Với những con gió thổi lại từ bốn phương trời Nước bao quanh chúng tôi Khi sông Nin tràn bờ Những cánh đồng bạt ngàn màu xanh Và những buổi lễ lớn được cử hành đèn lồng treo đầy trên các cành cây tiếng trống vang lên suốt đêm những vũ công đeo mạng mặc váy dài nhảy múa dòng sông hiện lên đủ mọi sắc xanh loài người từng biết đến xanh đen như mực xanh dịu như ngọc óng ánh màu đá lam trầm ấm màu tràm xanh cổ vịt mát mắt màu thiên thanh và sắc xanh sáng thế nhưng Thứ mà tôi nhớ nhất lại là sa mạc, ngả voi, đá cầm thạch trắng, những tảng đá đã làm bàn chân tôi chảy máu, con dao để đánh dấu từng ngày trôi qua, người đàn ông tôi yêu. Vào các buổi tối, mùi hương của miền đất cằn cổi đó bay tới qua vùng Judea, nhắc tôi nhớ tới con người trước đây của mình. Mái tóc tôi đã được tết lại, ướp thơm. Nhưng khi đêm đến, tôi lại tháo các châm gài tóc ra, để mái tóc tự do xóa xuống sau lưng. Khi tôi ngồi trong bóng tối, những con chim lại tìm đến với tôi. Chúng vẫn biết con người thực thụ của tôi. Tôi là cô gái trên sa mạc, cho dù tôi đang ở cách nó rất xa. Tôi là người phụ nữ được những con bổ câu cứu sống. Vì khi nhìn thấy chúng bay lên thành một đám mây phía trên Masada và thời khắc bóng tối ngự trị, tôi biết chúng tôi cần đào thoát. Khi ấy chúng tôi đang ở trong nhà bếp của cung điện, chờ đợi Malachamave bước qua cửa dưới hình dạng của một trong mười người ban cái chết tìm đến để cắt cổ chúng tôi. Raka và lũ trẻ đang túm tụm vào nhau bất động đờ đẫn hệt như những con cừu chen chúc nhau đi về phía đồ tề khi có chuông réo gọi và bị dồn thành đàn Tôi bước đi trên sàn nhà ghép mảnh trắng và đen rồi tìm tới bên cửa chăm chú quan sát đám đông Tôi hy vọng Saira sẽ sớm xuất hiện kéo được Aziza và Adia an toàn khỏi nơi hỗn loạn quay về với chúng tôi Nhưng càng theo dõi, tôi càng thấy run rẩy hơn, vì các thi thể đang dần nằm trồng đống mỗi lúc một nhiều trên quảng trường, và máu thì chảy tràn thành sông. Một dòng thủy triều chảy tới, bón cho những cây ô liu cây trà là, và khu vườn đã biến thành cho bụi. Những tiếng gào khóc vang lên không ngớt, nhưng không bao lâu sau, những tiếng kêu vang vọng nhường chỗ cho sự im lặng kỳ lạ. Saira từng có lần nói với tôi rằng, im lặng là thứ duy nhất chúng tôi phải sợ. Đó là kẻ thù thực sự của chúng tôi, có nghĩa là giống như những vết chân bị thổi bay đi sau cơn bão. Chúng tôi đã biến mất dưới mắt Chúa. Yona đột nhiên khóc thét lên, phá vỡ sự im lặng với âm thanh ngọt ngào của một đứa trẻ đang đòi được cho ăn. Aria vẫn chưa cai sữa, và khi đứa trẻ sơ sinh khóc, tôi cảm thấy sữa của mình đang về. Vào khoảnh khắc đó tôi biết rằng mình vẫn còn sống, bất chấp cái chết đang bao trùm xung quanh chúng tôi. Tôi vẫn còn sống. Cả pháo đài đang cháy rực từ trong ra ngoài, bị chính chúng tôi hủy diệt. Tất cả các ngôi nhà đều bị châm lửa, tất cả tài sản đều bị ném vào một đống lửa lớn, nhanh chóng bùng cao lên theo gió thổi và bốc cháy dữ dội, vượt ra hoài kiểm soát. Tàn lửa bắn lên các mái nhà và tán lá của vài cái cây còn chưa bị chặt xuống để xây bức tường trong. Nhiều thi thể đã bị cháy thành than, và những cho tàn ấy bay tung lên tạo thành một buổi tối u ám nhất chúng tôi từng biết. Hôm nay là ngày trước lễ vượt qua. song không hề có thức ăn nào từ thiên đường rơi xuống như dân tộc chúng tôi từng có trên đường đào thoát khỏi kiếp nô lệ tại Ai Cập. Chỉ có bầu trời tối đen và một tấm màn khói. Chúng tôi hít vào xương cốt của đồng bào mình, những ham muốn, những khác biệt nhỏ nhoi và đức tin của họ. Tất cả đều gục ngã tan biến vào bầu không khí đen kịp, chết chóng. Không có bất cứ ngôi sao nào và bóng đen ngự trị như đã từng thế trước ngày sáng thế. Nhưng rồi những con bổ câu bay lên qua làn khói, như thế chính chúng là những ngôi sao. Tôi tự hỏi, liệu có phải thức ăn đã rơi từ trên trời xuống theo cách đó khi đen kit chet choc khong co bat cu ngoi sao nao va bong đen ngu tri nhu tộc chúng tôi lang thang trong sa mạc suốt 40 năm? Liệu có phải chúng đã lơ lừng phía trên mặt đất như một con bổ câu, một sứ giả báo cho chúng tôi biết chúng tôi sẽ sống? Vì bổ câu không tự động bay vào ban đêm, tôi biết đó chính là tín hiệu Sai Ra đã hứa sẽ gửi cho chúng tôi. Người phụ nữ từng chăm sóc tôi khi tôi còn là đứa bé mổ côi không mẹ ở Jerusalem. Thêm một lần nữa lại để tâm lo lắng cho tôi bà đã mở những cánh cửa khu chuồng bồ câu như giờ đây chúng tôi sẽ tự mở cửa cho chính mình tôi bế con gái của sai ra trên tay ôm lấy cô bé cùng con trai tôi với tôi hai đứa như thể anh em sinh đôi một vừa mới chào đời một đã có hai mươi tháng tuổi trên thế gian này cả hai đều thân thương như nhau tôi bảo raka hãy thôi khóc Vì chúng tôi cần phải chạy trốn Chúng tôi không còn thời gian cho cái chết Tôi nói với bà Lấy làm kinh ngạc Trước sự chắc chắn kiên quyết của chính mình Raka tròn mắt nhìn tôi Nghĩ rằng Tôi đã hoa điên Vì chúng tôi đang là tù nhân của quân Rome Cũng như của dân tộc chúng tôi Và của số mệnh Chúng tôi đã được báo Hãy dừng dưng với thế giới Nơi chúng tôi không còn lựa chọn nào khác Ngoài mất mát và đón nhận cái chết Nhưng hai đứa trẻ trên tay tôi Đang cựa mình đầy sức sống Được tiền định cho những thứ khác Chúng tôi đã được lệnh hy sinh bản thân Chứ không đầu hàng Và có lẽ tôi đã tuân theo Nếu không vì lũ trẻ Sau khi tôi giải thích ý định của mình Raka nhanh chóng đồng ý. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu những đứa trẻ chúng tôi phải chăm lo. Raka đã làm thế ở thác nước khi cái chết đe dọa các cháu bà. Về phần mình, tôi sẽ không để mất thêm một con sư tử nữa. Tôi sẽ không tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh chúng tôi. Nếu đây là sự phản bội, thì quả thực tôi là một kẻ phản bội. Nhưng... Tôi đã từng phá vỡ luật lệ trước đây và Chúa tận mắt chứng kiến những tội lỗi của tôi đã tha thứ cho tôi. Tôi thúc giục Raka và lũ trẻ. Yehuda do dự vì cậu bé đã được dạy không tranh đấu chống lại bạo lực mà chấp nhận nó và cảm thấy băn khoăn khi nghĩ có thể cậu đang không tôn trọng cộng đồng của mình. Tôi thúc giục cậu bé đi bằng cách nhắc với cậu rằng mẹ cô đã tin tưởng giao cậu lại cho chúng tôi để cậu được sống, rằng đó là mong ước của mẹ cậu và cậu cần tôn trọng ước nguyện của mẹ mình hơn mọi thứ khác. Tôi vén một tấm thảm nhỏ lên để lộ một cánh cửa trên sàn bếp vốn dùng làm đường thoát cho nhà vua. Aziza từng có lần cho tôi biết Cô đã theo con đường này để đi gặp Amram. Không ai biết đến cánh cửa này ngoài ông vua đã chết hơn một trăm năm trước. Chúng tôi đi xuống không gian nằm bên dưới sàn nhà im lặng lẩn vào bóng tối. Tôi hạ cánh cửa xuống sau lưng chúng tôi làm tắt hẳn mọi tia sáng. Chúng tôi lần theo cầu thang xuống dưới hầm nắm lấy tay nhau. Chúng tôi bước đi trong bóng tối hối hả và lặng im hệt như lũ chuột vẫn làm. Noah và Levi đã quen với im lặng vì nó đã trở thành một phần bản chất của hai anh em. Yehuda luôn là một cậu bé siêng năng và kiệm lời. Thậm chí cả Ariel và Ngona dường như cũng cảm thấy nếu chúng không im lặng chúng tôi sẽ rơi vào mạng lưới của cái chết. Cả hai đứa trẻ không khóc hay kêu thét lên mà bám chặt lấy tôi không chút phàn nàn. Tôi không đừng được nghĩ về anh trai mình. 110 người thủ lĩnh chúng tôi đã lựa chọn. Tôi tự hỏi, liệu anh có còn mang trên áo giáp của mình vuông lụa xanh? Liệu anh còn nhớ ngày tôi tìm đến gặp anh dưới cây phượng vĩ và cầu khẩn anh hãy vứt bỏ con dao của anh đi? Có lẽ con dao đó là tất cả những gì anh có lúc này Thứ duy nhất còn làm anh để tâm đến Tin tưởng và trung thành với nó Tôi dành cho anh một lời cầu nguyện Tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời cho những câu hỏi của chính mình Vì lời cầu nguyện tôi thì thầm dành cho anh Là một lời than khóc được hát lên để tưởng nhớ người đã khuất Đem đến bình yên cho họ tại thế giới bên kia. Những diễn biến vừa rồi của tiểu thuyết những người nuôi dưỡng bồ câu của nhà văn Alice Oatman thực sự là một tấn bi kịch đầy tang thương. Hình ảnh nhân vật phù thủy Sarah sống những đoạn hồi tưởng thời tuổi trẻ. Trước khi tay trong tay cùng đi vào vĩnh hằng với người đàn ông của bà, thủ lĩnh pháo đài Alija ben -ơ, là khoảnh khắc đẹp êm dịu giữa khung cánh chết chóc. Một trang đời mới của những người sống sót cũng được mở ra qua lời kể của nhân vật Ea-i. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Những Người Nuôi giữ Bổ Câu của nhà văn Alice Hoffman, bản dịch của Lê Đình Chi.